Các bạn đang nghe chuyện vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc Của tác giả Hàn Trinh Trinh mười 16 Anh muốn làm gì? Hai tay hạ tuốt đặt trên ngực của Hàn Văn Hạo Ngước nhìn người đàn ông này Cô sợ tới mức hồn vía bay lên mây Đừng nhúc nhích Tôi không thích phụ nữ có đôi môi nhợt nhạt Hàn Văn Hạo nói xong Liền bá đạo Lắm chặt chiếc gáy của cô Một tay cầm cây son kia, tự mình vẽ loạn lên môi cô. Nhưng mà tôi không thích son môi màu đỏ thâm. Hạ tuyết không muốn gần gũi hàn văn hạo như thế này chút nào. Bởi vì khi ở trong lòng ngực của người đàn ông này, cô cảm nhận được hơi thở nóng bức từ người này tỏa ra, khiến cô lo lắng và nghẹt thở. Cũng khiến cô nhớ tới những cảnh ở trong phòng lúc này. Môi cô cảm thấy rất đau. Hàn Văn Hạo cầm cây son môi trong tay Sau đó áp sát vào người cô thật gần Không thèm để ý đến thái độ của cô Giọng nói chậm rãi mà tràn đầy sức mạnh Nếu muốn đôi môi của cô đỏ thắm xinh đẹp Ngoại trừ dùng son môi Còn có một biện pháp Hạ Tuyết vừa nghe được lời này Đôi mắt cô liền chốc chớp, chớp Nhìn Hàn Văn Hạo Năm ngón tay trắng mềm của cô Đặt trên ngực Hàn Văn Hạo Cô muốn đẩy người đàn ông bá đạo này ra, lùi về phía sau. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và hơi thở nóng bỏng của người này, cô không dám hôn cô. Hàn Văn Hạo nói rất rõ ràng. Hạ tuyết thả lỏng người, chừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Bởi vì lúc này có mặt rất nhiều người, nên cô không còn sợ, còn nghĩ là Hàn Văn Hạo sẽ e dè Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Cô lập tức hiểu được, người đàn ông này có thể giết chết người ở bất cứ nơi đâu. Hàn Văn Hạo nhìn thấy thái độ thoải hiệp của Hạ Tuyết thì cười khinh thường, lại chợt thấy giây phút ấy đôi môi Hạ Tuyết mấp máy, lộ ra một hàm răng trắng sáng, đều đặn rất đẹp. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lấy sáng, liền bá đạo ở trước mặt mọi người mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Thậm chí tiến sâu vào trong Cùng đầu lưỡi cô quấn quyết sai rằng Mười ngón tay bóp chặt chiếc hông cô Cứ như thế Không biết khi nào mới dừng lại Ưm Hạ tuyết chịu không nổi Nắm chặt tay lại Hàn văn hạo lại xếp chặt đôi vai cô Cô định xoay thân mình Dạy dụa thoát khỏi người này Theo bản năng Cô nhìn những người bên cạnh Nhưng dường như mọi người đều quá quen thuộc với tình cảnh như thế này, lên vô cùng bình tĩnh. Hàn Văn Hạo hung hăng hôn đôi môi mềm mại của cô, sau đó mới chậm rãi buông cô ra. Liếc mắt nhìn thấy, Trong mắt của Hạ Tuyết lấy lên sự tức giận, thì liền mỉm cười ngạo nghếch, vút vây chiếc cằm của cô hỏi, không vui sao? Hạ Tuyết không dám lên tiếng, nhưng mà trong ánh mắt cô có chút tức giận, có chút suy nghĩ vòng vo, vẫn là bởi vì cô sợ Hàn Văn Hạo nên cắn răng nhìn. Hàn Văn Hạo lại vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn thấy trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia là sự cô đơn, buồn bã, lại lấy son môi vẽ loạn lên trên môi cô, hơi thở hạ tuyết rồn rập, cũng không biết là do tức giận, hay hồi hộp, hay là do nguyên nhân khác. Muốn cử động cũng không dám cử động Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Hàn Văn Hạo Bởi vì cô biết nếu mình không nhìn Thì chắc chắn người này sẽ làm chuyện gì đó Thể hiện sự bá đạo của mình Hàn Văn Hạo nhìn chăm chăm vào đôi mắt cô Tiếp tục cầm cây son Tô môi cô đến khi son xuôi Ngay sau đó trong nháy mắt Đem cây son vứt đi như vứt rác. Không nói hai lời. Ngay tức khắc, nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Hạ Tuyết bước đi ra ngoài. Chúng ta đi đâu? Tôi phải về nhà. Tôi, tôi. Hạ Tuyết muốn nói cô không muốn ở cùng một chỗ với Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo giống như không có nghe thấy lời cô nói. Nhanh chóng đem Hạ Tuyết vẫn còn trong lồng ngực. Đi vào thang máy, ấn nút, lập tức cửa thang máy đóng lại. Lại nhanh như trước, áp hạ tuyết vào một bên vách của thang máy. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn hạ tuyết nói, Đừng làm cho tôi bắt cô cầu xin, chuyện này là do người bạn tốt của cô đã gây phiền toái cho tôi. Tại sao lại nói bạn tốt của tôi đem đến phiền toái cho anh? Rõ ràng chính anh đã làm cho người ta quăng. Hạ tuyết nhanh chóng đem hết những lời định nói lút nét vào trong lòng. Khi cảm giác mình trở nên lạnh ngắt, cô mở to đôi mắt sợ hãi nhìn hàn Văn Hạo. Hết chương 16 Chương 17 Không khí lập tức như đông đặc lại Chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người Ánh mắt hạ tuyết rưng rưng Không dám nhìn Hàn Văn Hạo Cô sợ hãi và phẫn hận chính bản thân mình Vì sao cô lại luôn chọc rắn tức giận Hàn Văn Hạo từ từ dán chặt ánh mắt của mình trên ngực hạ tuyết Bộ ngực sữa xinh đẹp của cô khiến cho khuôn mặt người đàn ông này trở nên nóng bừng, ánh mắt đỏ rực, sau đó lại ngước nhìn vào mắt cô, cằm từng tiếng. Cô nói cái gì? Hạ tuốt nuốt nuốt nước miếng, cắn môi dưới, không dám lên tiếng. Không cần cắn môi dưới, sao môi này hương vị không tốt? Hàn văn hạo lạnh lùng nhìn cô, dường như đang cân nhắc nên hành động như thế nào đối với lời cô vừa nói. Anh, anh, anh làm sao biết được? Hạ tốt sửng sốt nhìn người đàn ông này. Cô cảm thấy được lồng ngực người này đang tỏa nhiệt, nên khiến cô cảm thấy người mình ấm hơn. Bởi vì chiếc áo đầm dài ngang ngực khiến cô cảm thấy có chút lành lạnh. Hàn văn hạo không nên tiếng, một hồi lâu sau mới nói. "Cô đợi nát nữa, tôi sẽ cho cô xem, Suốt cuộc là ai quăng ai? A, Hạ tuyết sừng sốt đến ngây người. Cửa thang máy mở ra. Hàn văn Hạo một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé quả tuyết, một tay bị chiếc eo nhỏ nhắn của cô bước ra ngoài. Tả Anna cùng các vệ sĩ đi theo sát, tùy từng thời điểm mà che chắn, làm thành bức tường bảo vệ cho hai người. Tổng giám đốc Hàn đi ra ngoài cửa khách sạn. Tất cả các ký giả cùng truyền thông đều cầm lấy camera theo hướng Hàn Văn Hạo từ trang khách sạn ra ngoài mà quay phim, chụp ảnh liên tục. Trong nhất thời, Hạ Tuyết cảm thấy khó chịu trước ánh đèn sáng trái lóa cứ đập vào mắt mình, cô hoảng sợ câu lên một tiếng lập tức lấy tay che lại khuôn mặt xinh đẹp của mình dựa vào bả vai của Hàn Văn Hạo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.com chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nắm tay cô bước đi, vừa đi vừa nói, buông tay ra, người phụ nữ của tôi không thể sợ màn ảnh, thật chói mắt quá à, ánh mắt của tôi không nhìn thấy rõ được, khuôn mặt hạ tuyết lúc này đã bắt đầu một tái nhợt. Hàn Văn Hạo không để ý tới cô, trương mặt bao nhiêu người nắm chặt tay cô, bước đi trong đại sảnh của khách sạn vô số phóng viên thi nhau cầm camera quay về phía họ hỏi to xin hỏi tổng giám đốc cô gái xinh đẹp bên cạnh ngài là ai cô ấy có phải là người mới của công ty quảng cáo hay không xin hỏi ngài cùng nữ hoàng quảng cáo dạ thiên thiên chia tay chuyện này có thật hay không tất cả các vấn đề đều được các ký giả thi nhau hỏi hàn văn hạo lạnh lùng cười đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy bà vai hạ tuyết sau đó cởi áo khoác của cô ra trước mặt mọi người lạnh lùng ra lịch áo khoác tất cả các phóng viên đều bị các vệ sĩ đẩy sang một bên chỉ trở lại một khoảng trống nhỏ cho hạ tuyết cùng hàn văn hạo ánh đèn lưới sáng loang loáng cứ dọa vào khuôn mặt trắng bóng của hạ tuyết chỉ thấy cô run bần bật xấu hổ cúi đầu trong lòng ngậm ngùi Cắn răng chịu đựng người đàn ông này lợi dụng cô. Tả Anna đưa một chiếc áo khoác bằng lông chim điêu, vô cùng quý giá cho Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo nhận lấy chiếc áo, trước mặt các phóng viên cùng giới truyền thông tỏ ra vô cùng săn sóc cho Hạ Tuyết, dịu dàng khoác chiếc áo này lên người cô. Hạ Tuyết sửng sốt ngừng đầu, nhìn Hàn Văn Hạo. Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo lại nhìn cô, Sửa sang lại chiếc áo khoác một chút Trầm giọng nói Cười Gì Hạ tuyết không hiểu Hỏi lại Tôi kêu cô cười Hàn văn hạo ngừng đầu Đôi mắt sáng quắc như đôi mắt của một con báo Đang dự định cắn vào ít hầu của con mồi Để giết chết con mồi này Hết chương mười Hết chương 17 chương mười tám hạ tuyết nghe được lời đó cô đột nhiên hiểu được dụng ý của người đàn ông này nên chỉ biết miệng cưỡng cười cười hàn văn hạo chừng mắt lạnh lùng nhìn biểu tình đó của cô sau đó nói cô không phải nói cô có bệnh nan y hay sao tôi sẽ cho cô sống lại để cô cười cho tôi xem sắc mặt hạ tuyết chợt hốt hoảng cô hiểu được ý tứ trong lời nói đó nếu như cô không nghe lời người đàn ông này thì cô không có tư cách gì để cười. cô bị Hàn Văn Hạo ôm chặt trong lòng ngực, chỉ còn lại một khe hở chút xíu để thở. cô nắm chặt tay mình, nhìn Hàn Văn Hạo mỉm cười thật ngọt ngào, nhỏ nhẹ nói: cười như thế này được chưa? Hàn Văn Hạo vừa lòng lên mỉm cười, sau đó vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Trong lúc Hạ Tuyết còn chưa kịp phản ứng như thế nào thì Hàn Văn Hạo đã dùng khí thế mạnh mẽ của mình đoạt lấy đầu lưỡi của cô. Ừm, hai tay của Hạ Tuyết chụp lấy đôi vai kiên cố của Hàn Văn Hạo. Cô nắm mỗi lúc một chặt, không thể không thừa nhận. Nụ hôn của người này khiến cho máu trong người cô sôi trào. Hàn Văn Hạo tự như không nghe thấy. Tất cả các phóng viên đều ồ lên một tiếng Một tay vuốt phê làn da mềm mặn bên trong của cô Một tay ôm chặt bên trước hông mảnh cảnh của cô Thân thể hai người càng lúc càng dính sát chặt vào nhau Hàn văn hạo hung hăng đem cô áp chặt vào trong người mình Không chừa một chút khê hở nhỏ nào Hạ tuốt cảm thấy mặt mũi của mình đều đã bị mất hết Tuy rằng muốn cực lực dạy dỗ. Nhưng làm như thế, chả khác nào lấy trứng chọi đá. Bởi vì thân mình người này cứng như sắt thép. Hơn nữa, cô càng phản kháng, thì Hàn Văn Hạo càng hung hăng chiếm đoạt cô hơn. Từ từ thì lũ khôn ấy cũng trở lên dịu dàng. Hạ tuyết cảm thấy thật ấm ức khi phải chịu đựng việc này. Hơi nóng từ trong mũi của Hàn Văn Hạo phả vào khuôn mặt cô, nhưng muốn khiêu khích cô thêm một lần nữa tất cả các ký giả đều ngây người họ nhận được lệnh từ đài truyền hình yêu cầu tường thuật trực tiếp cảnh hôn nhau của tổng giám đốc Hàn Thị Hàn Văn Hạo cảm thấy đã đến lúc mới từ từ thả lỏng Hạ Tuyết sau đó ở trước mặt mọi người Kiều Ngạo nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết vết son trên môi cô lúc này đã bị lem khắp khoe miệng Hàn Văn Hạo liền lấy chiếc khăn từ trong lòng ngực của mình ra, lau đi vết son bên quẽ môi cô. Động tác này hết sức dịu dàng, khiến cho các cô gái trên thế giới này đều ghen tị với Hạ Tuyết. Người đàn ông này là ai đây? Hàn Văn Hạo chính là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn Thị, là người giàu đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thế giới và là người giàu nhất nước tài sản cá nhân của hắn đạt ba trăm triệu đô la mỹ có rất nhiều ngân hàng trên thế giới tài sản mang danh nghĩa công ty cũng trải rộng khắp toàn cầu có vô số khách sạn trên khắp lâm châu hắn là một nhân vật truyền thuyết những người giàu có không ai là không biết đến hắn những khách sạn sang trọng trên thế giới này đều có phòng dành cho hắn hắn đúng là nhân vật truyền kỳ trong giới thượng lưu. Những chuyện liên quan đến hắn khiến người khác có thể say sưa tán gẫu. Tài năng của hắn khiến cho tất cả các nhân viên đều không quên đi xuất thân hiển hách của gia đình hắn. Mẹ của hắn chính là đại tiểu thư tập đoàn châu báu lớn nhất thế giới, An Thị là hòn ngọc quý trong tay An Lão nắm giữ 10% cổ phần của công ty An Thị cha hắn là một người con lai vì bà lội hắn là con gái của một thân vương nước anh ông hắn chính là con trai của một tập đoàn khách sạn lớn nhất anh quốc hai người này sinh ra hàn chí trung hàn chí trung cùng an nhã sinh ra ba người con trai hàn văn hạo hàn văn vũ và hàn văn kiệt hàn văn hạo là con trai trưởng của hàn gia đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tài chính Hàn Thị. Ngoài ra, còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Châu báu An Thị. Có thể nói, toàn bộ thế giới kim cương đều nằm trong tay người đàn ông này. Do đó, có hàng ngàn hàng vạn cô gái trên thế giới mơ ước trở thành người phụ nữ của hắn. Chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh của hắn thân mật với bất kỳ cô gái nào, cho dù chỉ là lóng tay thế mà hôm nay trên màn ảnh to lớn lại xuất hiện hình ảnh của hắn ôm hôn một cô gái rất mãnh liệt lại rất đội dịu dàng tin tức này thật sự nóng hổi hết chương mười tám